Video truyện kiếm hiệp Trương Vũ mến chào quý thính giả Tiếp theo là phần 69 Sa mạc Nhất Hùng Tác giả Tư Mã Tử Yên diễn và đọc Trương Vũ Trương Dân Trúc lúc này bình tĩnh nói Phải như vậy hay không ta cũng không có ý trách cô Hơn nửa lần này ta báo cô giả dạng vợ của hắn Cũng là để y cô có cơ hội giải khuây lòng tư tưởng của mình Âm Lệ qua ủ rủ nói, Nhưng mỗi đã trở thành công cụ để lão gia giết hại chàng. Trương Dân Trúc mỉm cười, Điều này không thể trách ta đâu, Kế hoạch của ta đã không thành công, Mà kế hoạch thành công của thành thành, May mà cuối cùng ta cũng trừ khử được mối qua ở trong lòng. Đột nhiên lúc này, Âm Lệ Hoa ngước mắt lên rồi hỏi, Lão gia, Có phải lão gia vì mũi mà muốn giết chàng? Trần Dân Trúc cười rộ. <cười> Thật là tức cười. Ta có thể gì một nữ nhân mà ganh ghét người khác hay sao? Cô đừng có quá khinh ta đến như vậy. Nam nhân trồng khắp thiên hạ cô muốn lấy ai? Ta mặc kệ. Âm Lệ Hoa hỏi. Có ai có thể hơn được huynh ấy chứ? Trần Dân Trúc suy nghĩ một lúc rồi nói. Có thể không còn ai nữa Tối thiểu thì khoảng thời gian này Trên thế gian không còn ai như hắn nữa Trương Thành Thành ẩm lấy Quang Sơn Nguyệt muốn đi ra ngoài Nhưng Trương Dân Trúc chẳng nàng lại rồi hỏi con đưa hắn đến chỗ của Điện Nguyễn Hoa thật ư Trương Thành Thành đáp đúng vậy Lúc còn sống thì chàng thuộc về Điện Nguyễn qua Sau khi chết mới thuộc dạy con Lúc này chàng hơi thôi thớp còn muốn để chàng chết được nhắm mắt. Trương Dân Trúc nói, Khi Điền Nguyễn Hoa nhìn thấy hắn như thế này, Thì không thí mạng với người mới là chuyện lạ đâu. Trương Thành Thành thản nhiên cười một tiếng, Điều đó thì chắc chắn rồi, Điền Nguyễn Hoa sẽ mặc kệ tất cả, muốn giết còn ngài. Con sẽ không ra tài chống đỡ. Quang Sơn Nguyệt đã chết rồi thì con sống ở trên đời này để làm chi nữa? Trường dân trốt phải tay rồi nói Đi đi, ta không phản đối lòng si tình của người Nhưng ta khuyên người không nên nản lòng sớm như vậy Niềm vui trong cuộc sống còn rất là nhiều Ngoài quan Sơn Nguyệt ra, ta có thể cho người tất cả Trương Thanh Thanh lát đầu nói Cái gì con cũng không cần nữa. Âm Lệ Hoa đột nhiên nói. Ta cũng đi. Trương Thanh Thanh hơi ngẩn người ra nàng hỏi. Dì Nương đến đó làm gì? Âm Lệ Hoa nói. Để Điện Nguyễn Hoa giết ta luôn. Trả thù cho chồng của cô ấy. Ta chỉ hy sinh cho Quang Sơn Nguyệt. Được như vậy thôi. Để chàng có thể chết yên lòng hơn một chút. Sắc mặt của Trương Dân Trúc hơi thay đổi. Lão nói. Hoàng Sơn Nguyệt đã chết dưới tài của cô. Âm Lệ Hoa nói, không sai. Nên mùi phải để vợ của chàng ta giết mùi để trả thù. Trước khi nhắm mắt, chàng có thể nhìn thấy vợ mình trả được thù cho mình. Trương Thanh Thanh bỗng phị cười. Di Nương làm như vậy không quá ngu sửn hay sao? Nếu Hoàng Sơn Nguyệt không cam tâm chịu chết, thì Duy Nương làm gì cũng không giết được chàng đâu. Vì vậy, đối với cái chết của chàng, Duy Nương hoàn toàn không phải chịu trách nhiệm. Âm lệ hoa kiên quyết nói Không Chính tại ta giết chàng Ta phải chịu trách nhiệm Đột nhiên Trương Dân Trúc cảm thấy nóng mặt Y là lớn lệch Đi đi đi đi hết đi <cười> Mọi nữ nhân ở trên đời này Đều muốn chết vì Quang Sơn Nguyệt Thế thì ta sẽ cho họ tội nguyện cả thôi Sau này ta sẽ làm cho Quang Sơn Nguyệt Một ngôi mồ lớn Để cho những nữ nhân tuổn tình vì hắn Đều có thể trồn trồn đó Lúc này thì Trương Thanh Thanh đã đặt Quang Sư Nguyệt xuống Dạ dạ, dạ dạ đừng có nói như thế Khi con sống không thể được chàng Mà chỉ có thể được một cái xác chết Nên dạ dạ đừng cho người khác Chia sẻ cái xác của chàng nữa Âm lệ quá ngạc nhiên hỏi Thanh Thanh, tại sao cô ích kỷ như vậy? Trương Thanh Thanh giận dữ Dì nương dựa vào cái gì mà muốn xem vào đây? Dì nương thật sự yêu chàng hay sao? Dì nương đã làm gì để xứng đáng với chàng Dì nương nói xem Âm lệ hoa nói Ta đã giết chàng Đây là điều duy nhất ta có thể làm Trương Thành Thành giận dữ nói Nếu Di nương thật sự yêu chàng Thì cũng đã không có giết chàng Âm lệ qua ngẩn người ra Còn cô nương thì sao Chàng chết không phải từ kế hoạch của cô nương hay sao Trương Thành Thành cười lạnh Di <cười> nương không sánh được với ta Ta có thể bảo chàng chết vì ta Còn Duy Nương có thể hay là không? Âm Lệ qua nói Không thể Nhưng ta cũng như cô nương vậy Đều có quyền yêu huynh ấy Ta giống như cô Biết chắc chắn không thể yêu chàng Khi đang sống Mới nãy ra suy nghĩ giết chàng đi Trương Thanh Thanh bớt giác ngẩn ra Âm Lệ Hoa lại nói Tình hình lúc ta ra tai Cô nương đã nhìn thấy kia mà Lúc chàng bảo ta xuất thủ Ta đã từng do dữ Mãi đến khi chàng nói, rõ là chỉ có cô nương mới có thể bảo chàng chết. Chỉ có vợ chàng mới có thể bảo chàng tự hy sinh bản thân mình. Lúc đó ta mới biết, điều duy nhất mình có thể làm chính là giết chàng đi. Đây là cơ hội duy nhất để ta được gần gũi bên chàng. từ thành Thành vẫn ngơ ngát bất động, âm lệ qua lại thiết. Điều này không thể trách ta đâu, chỉ vì cô nương đã tạo dựng một hình ảnh của chàng quá đẹp đẽ Cô nương gian phàm. Liễu y ảo, lạc tiểu hồng Thậm chí cả khổng linh linh Là người hận chàng nhất Đều như vậy cả Trong miệng của các ngươi chàng gần như thần thánh Là một vị thần mà bất kỳ thiếu nữ nào Cũng âm thầm tôn thờ ở trong lòng Khiến ta không thể không yêu chàng Trương thanh thanh nhẹ nhàng nói Đây đúng là sai lầm lớn nhất Trong cuộc đời của ta đó Ta không nên nói về chàng nhiều như thế Được ta sẽ để cho Duy Nương tỏi nguyện lần này. Cùng Duy Nương đi đến chỗ của Điện Nguyễn Hoa. Âm Lệ Hoa ngạc nhiên hỏi. Thật ư? Trương Thanh Thanh gật đầu. Đương nhiên là thật rồi. Ta chỉ mong rằng tình yêu của Duy Nương có thể chịu đựng được thử thách. Âm Lệ qua không hiểu lên tiếng hỏi. Cô Nương nói vậy là sao? Trương Thanh Thanh nói. Không có gì mới cả. Khi đến chỗ của Điện Nguyễn Hoa. Thì đừng có xung đột với cô ấy. Bất kể cô ấy đối xử thế nào, Thì Di Nương cũng phải nhẫn nhịn. Âm Lệ qua gật đầu nói, Ta biết, Giả tỷ cô ấy muốn giết ta, Ta cũng không có chống đỡ đâu, Vì đây là mục đích của ta mà, Ta chỉ có thể tận tình với chàng như thế mà thôi. Trương Thanh thành thở dài, Thế thì được, chúng ta đi. Nói xong nàng ẩm quan sơ nguyệt đặt vào lòng, Âm Lệ qua đẩy cô ấy ra ngoài. Trương Dân Trúc cũng bước tới nhưng bị Trương Thành Thành cản lại rồi nói Gia Gia, Gia Gia làm gì vậy? Chẳng lẽ Gia Gia ganh tị với người sắp chết hay sao? Trương Dân Trúc là lên, tức cười ta muốn tới đó xem thử sắc mặt của Điện Quyển qua như thế nào Trương Thành Thành nói Có gì đáng xem đâu Chính con cũng rất sợ phải thấy tình trạng thê thảm đó Nên đã có người thay mặt Thì con cũng muốn nhân tiện này mà không đến đó nữa Trương Dân Trúc chừa đáp, ngoài cửa đã gian lên tiếng la của âm lệ qua Ngươi là ai? Ngươi muốn gì đây? Sau đó là giọng của một nam nhân, ta phải giết thằng tiểu tử này. Trương Thành Thành dội chạy ra ngoài, đã thấy âm lệ qua đang bị một nam nhân trẻ tuổi mặc áo đen, đứng cản trở ở trước mặt. tư Dân Trúc chạy ra, rồi hét lên, Ngươi là ai đây? Y trả lời một cách lạnh nhẹt, là họ thẩm. Trương Thành Thành liền nói: "Ngươi nhất định là Thẩm Quân Lượng rồi. Ngươi đến đây làm gì? Nguyễn Qua đã lấy chồng rồi." Nam nhân đó gật đầu: "Không sai, ta chính là Thẩm Quân Lượng. Ngươi có biết tên của ta, đương nhiên hiểu mục đích ta đến đây làm gì. Còn các ngươi là ai?" Trương Thành Thành nói: "Điều này ngươi không cần phải hỏi, ta có thể nói cho ngươi biết. Nguyễn Qua đã lấy Hoàng Sơn Nguyệt làm chồng." Nhưng ngươi vẫn còn hy vọng, vì nàng chuẩn bị làm quá phụ kiệt. Thống quân lượng nhìn Quang Sơn Nguyệt đang nằm ở trong lòng của âm lệ qua. Ý lên tiếng hỏi, nói vậy là sao hơ? Trương Thành Thành nói, có nghĩa là ta muốn cho ngươi biết. Nếu ngươi muốn trả thù Quang Sơn Nguyệt, thì đến đây quá trải rồi. Còn nếu như ngươi muốn giành Điền Nguyễn Hoa, thì đến đây quá sớm. Thống quân lượng lớn tiếng, cuối cùng thì ngươi đang muốn nói gì đây? Trương Thanh Thanh đưa tay chỉ vào Quang Sơn Nguyệt hỏi Chẳng lẽ ngươi không nhận ra ai hay sao? Quang Sơn Nguyệt đã bị bọn ta bắt từ trước rồi Bây giờ chỉ còn ngáp ngáp thôi Bọn ta đang định đưa hắn đến chỗ của Điện Nguyễn Hoa Để họ được gặp nhau lần cuối Vì thế ngươi không cần tốn công đối phó với Quang Sơn Nguyệt nữa Tốt nhất là đợi vài ngày Chờ với thương lòng của Điện Nguyễn Hoa đỡ đau một chút rồi Hãy tiếp tục tán tỉnh cô ấy Ông Quan Lương suy nghĩ một giấc lát rồi hỏi: "Uyển đang ở đâu đây?" Trương Thành Thành đáp: "Cũng ở đây, nhưng ngay lúc này ngươi không nên gặp nàng." Ông Quan Lương lớn tiếng nói: "Ta không những muốn gặp cô ấy ngay tức khắc mà còn muốn xách theo cái đầu của Quan Sơn đến gặp cô ấy nữa kìa." Nói xong y liền giọt người sát tới phóng chỉ điểm vào dưới sườn của Âm Lệ Hoa. Giọ công của Âm Lệ Hoa vốn chẳng có giỏi gì. Mà lại bị đánh bất thần như vậy. Nàng đành nghiến chặt răng hứng chịu một chỉ đó ôm lấy quang sơn nguyệt sát hơn. Nhờ vậy mà phát chỉ của thống quân lượng vốn nhằm vào quyệt đạo dưới sườn đã không có trúng đích. Chỉ chạm phải cánh tay. Nhưng công lực thâm hậu của thống quân lượng đã làm gái mất xương tai của nàng. Lực đạo cũng đủ hất âm lệ qua ngã lăn xuống đất. Trường Thanh Thanh dội giả sông tới không cho thống quân lượng đánh bội Thẩm quân lượng hừ một tiếng, xoay tay lại, đón đỡ phát trưởng của Trương Thanh Thanh, rầm một tiếng, hai người giao nhau một chiêu. Thẩm quân lượng hoàn toàn không động đẩy gì, còn Trương Thanh Thanh bị đẩy lùi mấy bước. Thẩm quân lượng sai mình, dở chân lên, nhằm đạp vào quan Sơn nguyệt. Âm lệ qua lúc này đang nằm dưới đất, giờ tay đỡ lấy. Võ công của âm lệ qua thì làm sao ngăn cản được bàn chân của thẩm quân lượng. Nghe tiếng lắc cắt Một cánh tay của âm lệ qua đã bị thẩm quân lượng đạt nát Nhưng những chiếc ngân trăm dưới móng tay của nàng đã đâm vào lòng bàn chân của họ thẩm Thuật tiên thẩm quân lượng không thấy gì khác thường Vẫn nhằm tấn công vào quan sơn nguyệt tiếp Nhưng bỗng đột nhiên y cảm thấy chân mình tê cứng Rồi cảm giác tê liệt đó truyền đi rất nhanh Trong chốc lát thì cả cái đùi bên đó hoàn toàn không còn sức nữa Lúc này thẩm quân lượng mới ý thức được mình đã bị trúng độc. Phản ứng của y cực kỳ nhanh chóng. Dội dùng ngón tay điểm vào các quyệt đạo ở bên đùi và hạ thân. Phòng tỏa hết kinh mạch để tránh độc khí chạy về tâm tạng. Thẩm quân lượng nhảy cò cò một chân. Muốn phóng tới người Quang Sơn Nguyệt. Nhưng không đến được. y yên, yên mình đi. Phóng ra một chưởng hất Quang Sơn Nguyệt dằn ra xa. Đột nhiên có một bóng người phóng tới. Đây là Điền Nguyễn Hoa, trồng y phục màu trắng tan tóc. Sự xuất hiện đột ngột của Điền Nguyễn Hoa thật sự làm cho mọi người kinh ngạc. Đầu tiên Trương Dân Trúc lắc mình ra cản trước mặt của nàng chỉ mặt mà hỏi, Người trốn ra đây bằng cách nào hả? Điền Nguyễn Hoa mặc kệ cho Trương Dân Trúc, cứ lo lắng nhịn quan sư Nguyễn. Trương thành thành cười thành tiếng, Điền Nguyễn Hoa, người đúng là có số làm quả phụ đó. Quang Sơn Nguyệt đã trúng độc trăm của cha ta, còn bị thẩm quân lượng đến nơi đánh thề mấy trưởng. Bây giờ ngươi lại có cơ hội đi thêm bước nữa. Điện Nguyễn qua lít nhìn Trương Thanh Thanh một lượt rồi hỏi Trương Dân Trúc, quân ấy còn sống được hay không? Trương Dân Trúc hà hả cười lớn. Trúng <cười> phải độc trăm của ta thì muốn sống chỉ còn có một phương pháp thôi. Điện Nguyễn Hoa dọi hỏi, phương pháp gì? Trương Dân Trúc cười rộn. Hơ <cười> Khuét bỏ những phần đã bị kim trăm đâm vào. Vì luôn chất độc trên kim rớt ướt. Chỉ làm tê liệt. Một phạm gì khoảng bà tớt thùi. Điện Nguyễn Hoa dội dã cúi xuống xem xét vết thương của quan Sơn Nguyệt. Âm lệ hoa đàn đào nớn đến mặt mài tái mét. Phải nghiến chặt răng chịu đựng. Thấy Điện Nguyễn Hoa cúi xuống nàng mở miệng thiệu thạo. Quang Phu Nhân không có tác dụng đâu. Quỳnh ấy bị đâm ở gần cương Đại Nguyệt. Khu vực này đừng nói là ba tất Dù chỉ một phân cũng không thể động tới được Trưng dân trúc cười nham hiểm <cười> Điền trang chủ Thằng tiểu tử, tử họ quan Thì tuyệt đối không thể cứu chữa được nữa Nhưng vẫn còn một người có thể cứu Người đó chỉ bị thương một cái chân tối đa Là chỉ bị tàn phế mà thôi Điền Nguyễn Hoa di chuyển ánh mắt Sang nhìn trần trần vào thẩm quân lượng rồi hỏi Do ai hạ thủ vậy? Âm Lệ Hoa rung rảy nói, là ta hoàng phụ nhân, phụ nhân giết ta đi. Điện Nguyễn Hoa không tin, nàng vẫn hỏi, là ngươi, ngươi mà có thể làm tổn thương được hắn hay sao hả? Trương Dân Trúc cười lạnh <cười> võ công của cô ấy tùy không đủ để hại quang sư nguyệt. Nhưng ngươi đừng có quên rằng cô ấy đã mượn thân phận của ngươi để gặp gỡ quang sư nguyệt, lúc đó không dễ dàng hạ thủ hay sao? Âm Lệ Hoa hét lên, lão gia, ông nói thế để làm gì? Trương Dân Trúc nói lạnh nhạt. Một người vợ mà mình thật hay giả cũng không phân biệt được thì có chết cũng là đáng. Ta thật sự không hiểu các người đã hết lòng vì hắn là vì cái lý do gì. Thần sắc của Điện Nguyễn Hoa chỉ hơi thay đổi. Âm Lệ qua liền nói, Hoàng Phu Nhân, phu Nhân tuyệt đối đừng có hiểu lầm. Quang Đại Hiệp rất đáng được tôn trọng. Chàng vừa nhìn thấy muội lập tức biết ngay muội là giả rồi Điện Nguyễn qua hỏi Thế thì ngươi làm sao có thể đã thương được chàng Âm Lệ Hoa nói Đó là vì trang chủ Chàng biết trang chủ đang bị giam cầm Bèn tình nguyện dùng cái chết để đổi lấy an huy cho trang chủ Thả lỏng chân khí hộ thân để muội ra tay Trương Dân Trúc muốn mở miệng nói gì Nhưng Trương Thanh Thanh đã lên tiếng Gia Gia đừng nói chuyện nữa Dì nương đã bị thương. Và già, già nên chữa trị cho Di nương trước đi. Trương Dân Trúc cười nhạc. Tại sao ta phải chữa trị cho thị hả? Trương Thành Thành nói. Vì dì nương là. Trương Dân Trúc trầm hẳn gương mặt xuống rồi nói. Thị là cái gì của ta chứ? Thị gì muốn bảo vệ cho một nam nhân sắp chết. Mà tình nguyện hy sinh bản thân mình. Thế thì thị còn có phải là người của ta hay không? Trương Thành Thành nói giọng nhợt nhạc. Dạ dạ. Cho dù Di Nương làm gì đi chăng nữa Thì cũng có câu nhất giả phu thê bá giả Tại sao Gia Gia tuyệt tình đến như vậy chứ Trương Dân Trúc giận dữ Nổi bậy Chỉ có lúc thần trí của thị đang hồ đồ thì mới có thể gọi là vợ của ta Từ khi tỉnh táo Thì trong lòng của thị chỉ có một mình quan sơn nguyệt Chẳng có lúc nào quên đâu Trương Thành Thành nói như nghiêm chỉnh Gia Gia Gia Gia là người học y nói viện giới một người bị thương, già già không thể nhìn mà không cứu, huống hồ di nương đã từng hầu hạ gia gia. Trương dần trút trầm hẳn khuôn mặt xuống rồi nói: "Y thuật của ta tuyệt đối không dùng để cứu bọn nữ nhân đê tiện nằm lệ qua nằm dưới đất giã chị, thành thành, cô nương cứ để ta chết cho xong, không cần phải cầu sinh những người không có lương tâm như vậy." Từ dần trút cười nhạt nói: Người nghe thấy chưa Thị hy sinh bản thân mình vì quang sơn nguyệt Là để tự giải thoát độ Nếu ta cứu Thị ha Chẳng phải là làm hại Thị hay sao Trương Thanh Thanh liếc nhận Trương Dân Trúc rồi hỏi Thế thì Gia Gia không phản đối còn cứu gì nữa chứ Trương Dân Trúc cười lạnh <cười> Ta đương nhiên không có phản đối Có điều là ngươi cứu được Thị hay không Cho dù ngươi chữa trị được cho Thị Thì làm sao ngươi cản được Điền Trang Chủ giết chết thị chứ? Trương Thanh Thanh bình tĩnh nói, Ta tin chắc rằng Điền Trang Chủ sẽ không làm khó dễ gì nữa. Quả nhiên Điền Nguyễn Hoa lên tiếng, Đúng vậy, ngược lại ta còn phải cảm tạ cô nương đó. Trương Dân Trúc không nén nổi sự kinh ngạc, Ông hỏi, Ngươi còn muốn cảm tạ thị sao? Chẳng lẽ ngươi không hận thị hay sao chứ? Điền Nguyễn Hoa lại hỏi, Tại sao ta phải hận cô nương ấy chứ? Tuy rằng cô ấy đã giết chết chồng ta Nhưng đó vốn là điều mà cô ấy không đủ khả năng làm Nếu ta hận thì phải hận người lập ra âm mưu này mới đúng Trương Nhân Trúc hơi ngẩn người ra Điện Nguyễn Hoa lại tiếp tục này Vừa rồi cô nương ấy đã thi mạng để bảo vệ cho thi hài quan sơn nguyệt Được nguyên diện Ta đương nhiên phải cảm tạ cô ấy Không chỉ cảm tạ cô ấy Mà ta còn phải cảm tạ tất cả mọi người Âm lệ hoa không hiểu Vừa rên rỉ vừa hỏi Cô nương còn cảm tạ họ ư Điện Nguyễn Hoa gật đầu nói Đúng vậy Ta biết âm mưu này xuất phát từ cha con của họ Nhưng vừa rồi ta nghe các ngươi nói chuyện Thì ra Quang Sơn Nguyệt không có bị lừa Tương thành Thành đã cung cấp tư liệu để thực hiện kế hoạch này Nhưng Quang Sơn Nguyệt tự nguyện liều chết vì ta Đối với việc này ta vô cùng an ủi Mọi người đều biết Sự kết hợp giữa ta và quan Sơn Nguyệt Không xuất phát từ tình cảm Chàng cưới ta vì tấm lòng nghĩa hiệp Nhưng cuối cùng đã chịu hy sinh vì ta Điều này chứng minh chàng đối với ta Không phải không có tình cảm Có được người chồng như thế Ta còn mong gì hơn nữa chứ Vì thế ta vô cùng cảm tạ các ngươi Vì các ngươi Đã giúp ta tìm thấy một mối tình chân thật. Điền Nguyễn Hoa ngừng một chút rồi tiếp. Ta còn phải cảm tạ các ngươi đã giúp ta tìm được cõi đi về. Trương Dân Trúc hỏi. Người đã chết rồi. Người còn có cõi đi về nào nữa đây? Điền Nguyễn Hoa trang trọng nói. Lần đầu tiên trở thành quả phụ. Ta từng thề rằng không lấy chồng nữa. Nhưng quyết tâm lúc đó không kiên cố. Vì sự kết hợp giữa ta với người chồng trước chỉ là do cảm ơn, báo đáp. Tình cảm như thế chỉ có thể duy trì trong một thời gian ngắn không thể dính diễn được. Trương Dân Trúc cùng âm lệ qua đều trùng mình một cái Điện Nguyễn Hoa lại nói tiếp. Khi ta kết hợp với Quang Sư Nguyệt cũng vô cùng miễn cưỡng. Hơn nửa thời gian ở với nhau chỉ có 3 ngày. Ba ngày đó đã khiến ta thất vọng. Vì ta không được nghe một câu nói tình tứ nào của chàng. Nhưng hôm nay cái chết của chàng đã làm cho ta ý thức được. Chàng không phải vô tình, chỉ cần hồi ức này thôi, đã đủ giúp cho ta sống tiếp tục đời này. Tất cả đều cúi đầu xuống, chỉ có thanh thanh lên tiếng hỏi. Thế thì trang chủ định dự tính như thế nào? Điện Nguyễn Hoa thẳng nhiên nói, ta không còn gì để giữ tính cả. Quầy quán chồng ta là ở quán hàng cung Đại Ba Sơn ta chỉ muốn đưa thi hài của chàng về đó rồi vĩnh viễn ở kế bên chàng. Tường Thành Thành suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Được, trang chủ mang chàng đi đi." Đề Nguyễn Qua cúi xuống ôm lấy Hoàng Sơn Nguyệt từ bên mình của âm lễ qua. Tường Dân Trúc bỗng lên tiếng hỏi: "Những người canh giữ người đâu?" Đề Nguyễn Qua nói: "Ta dẫn chúng vào dung hồn hắc ngục rồi." Tường Vân Trúc không tin tưởng hỏi: Tại sao chúng đi vào đó? Điện Nguyễn qua nói. Điều này ta cũng không rõ lắm. Hình như có ai đó đã âm thầm giúp ta. Thẩm quân lượng ngồi ở dưới đất lên tiếng. Không sai là ta đã mang hồng phấn lục lệ đến. Họ dùng tiêu hồn diễm khúc mà dẫn vô ba gá kia đi. Nếu ta biết được sự việc như thế này thì chắc chắn ta không giúp người đâu. Điện Nguyễn qua nói giọng lạnh nhạc. Nói thế thì ta phải cảm ơn người rồi. Có điều là ta phải nói cho người biết, sao việc này ở trong lòng của ta đã yên lắng như mặt nước hồ thu rồi, người không cần đến quấy rầy ta nữa." Thánh quân lượng vừa giải dục vừa, vừa la lên, "Không thể như vậy được, nàng còn chưa chết ta quyết chưa thôi đeo đuổi nàng." Thần sắc của Điền Viễn qua thay đổi hẳn, Trương Thành Thành vẫy tay rồi nói, "Can chủ đi đi, để gã này cho ta." Ta đảm bảo hắn không bao giờ đến làm phiền trang chủ nữa đâu. Điền Nguyễn qua ôm Quang Sơn Nguyệt sát vào lòng. Từ từ đi về phía trước. Trương Thanh thành Thanh cúi xuống xem vết thương ở cánh tay của âm lệ qua Âm lệ qua ủ rủ nói. Cánh tay của ta nhất định không dùng được nữa rồi. Trương Thanh Thanh nhìn thẩm quân lượng cười nhạt nói. Không sao đâu. Ai đã làm hỏng cánh tay của Di Nương. Ta sẽ lấy của hắn một cánh tay để đền cho Di Nương. Ta tin rằng cánh tay đó càng tốt hơn nhiều. Thẩm quân lượng dùng hết sức để hú lên. Trong chốc lát từ xa xa phóng tới một loạt những bóng người. Thẩm quân lượng lên giọng bảo. Chìa ra một đứa ngăn cản điện quyển qua đi. Những loạt bóng người đó vẫn ùa tới. Đó là sáu thiếu phụ. Càng phục hết sức là diễm lệ. Người nào cũng có nhan sắc. Trong tay cầm những nhạc cụ khác nhau. Đường Thành Thành biết đó là nhóm hồng phấn lục lệ. Thẩm Quân Lượng lớn tiếng nói: "Ta bảo các người chia một nửa đi ngăn cản điền quyển qua, tại sao các ngươi đều đến đây cả vậy?" Cô gái cầm đầu liền nói: "Đã có người đi thay cho bọn tại hạ rồi." Thẩm Quân Lượng ngẩn ra hỏi: "Là ai vậy?" Cô gái ấy nói: "Là ba người bị bọn ta dẫn vào trong vòng hồn hắc ngục, không biết tại sao chúng ra được ngoài này." Lại còn thông báo với bọn tại hạ là chủ nhân đã bị thương. Bọn tại hạ vô cùng lo lắng, không biết chủ nhân đang ở đâu. May mà vừa rồi nghe tiếng gọi của chủ nhân. Sắc mặt của Trương Thành Thành thay đổi hẳn. Không lo tiếp cho cánh tay mới trị liệu nữa chừng của âm lệ qua nữa. Nàng bỏ âm lệ qua lại mà nhanh chóng rời khỏi đó. Trương Dân trốt bước tới âm thầm lấy ra một viên thuốc màu đen hoằng dưới chân của thẩm quân lượng bảo. Uống giàu đi Thấm quân lưỡng còn đang do dữ Thì Trương Dân Trúc đã giận dữ nói Đây là thuốc giải Nếu lão phu muốn giết ngươi thì chỉ một cái tác tài đã đủ Không cần phải tốn công sức như thế Hãy nuốt viên thuốc đó đi Rồi nếu Quang Sơ Nguyệt chưa chết Thì ngươi hãy làm cho hắn trọng thương Hoặc tốt hơn hết là làm cho hắn tàn xương nát thịt luôn đi Cuối cùng thì thấm quân lượng Đã lượng viên thuốc ấy nuốt vào ở trong bụng Trong chóc lát y đã cảm thấy cơn tê liệt ở chân đã biến mất. Bèn giọt lên chạy theo hướng sáu cô diễm nữ. Trương Dân Trúc cười lạnh với âm lệ qua rồi nói. May mà ngươi không chết đừng ngại cứ theo ta qua đó xem thử. Ta tin rằng Thanh Thanh và Điền Quyến Hoa đang có âm mưu gì đó. Đem ngươi ra đùa giỡn thôi. Âm lệ hoa bán tính bán nghị hỏi. Chẳng lẽ Thanh Thanh cũng có thuốc giải hay sao? Trương Dân Trúc hừ một tiếng Thuốc giải của đọc trầm này chỉ có ta mới có Chỉ có ta mới chế ra được Mà ta chỉ chế luyện cò một viên Chính là sợ thanh thanh lấy được Âm Lệ Hoa ngạc nhiên hỏi Thế thì cô ấy dùng phương pháp gì Để cứu quan sân nghiệp Trương Dân Trúc lại hừ một tiếng rồi Nói ta không biết Mà ta tính là con nhỏ đó cũng không có biết Âm lại qua hỏi Hay là nó lén Đổi mất độc trăm hay là thuốc giải rồi Trương Dân Trúc lắc đầu đều không có khả năng Độc trăm đã có hiệu quả Trên người của tên họ thẩm Thuốc giải cũng có hiệu quả Thế thì không có gì đáng nghi ngờ nữa Thôi ta không nói nhiều với người nữa Tận đến đó xem thử chúng ta làm gì Ta không tin là chúng có phương pháp Cứu sống hoàng sơn nguyệt Nhưng xem tình hình lại giống như Chúng có khả năng đó Nói xong hắn đi ngay, âm lệ qua cố gắng lết lên phía trước Được hơn trăm trượng thì thấy rất nhiều người Thánh quân lượng và hồng phấn lục lệ Họ đang đứng bên ở chính giữa Ba người tạ linh dẫn lưu áo phu kỳ hạo Thì đang cầm kiếm bao dây Điền Nguyễn qua Quang Sơn Nguyệt nằm ở trên tay của Trương Thanh Thạch Điền Nguyễn Hoa hai bàn tay không đánh trả ba người Rõ ràng rất khó khăn Gió công của kỳ hạo thì chẳng đáng gì Nhưng hai thành kiếm của tạ Linh Dận và Lưu Áo Phu rất khó đối phó. Hai thành kiếm đó đều trong số ngũ dị kiếm, sắc bén vô cùng. Mà kiếm thuật của hai tên này cũng rất là tinh xảo. Mỗi chiều kiếm tấn công vào người, chỉ có cách dùng tay áo để phong tỏa kiếm khí. Cách đánh này vốn đã rất thiệt thoại. huống hồ hiện nay, Điền Nguyễn Hoa còn phải phân tâm để bảo vệ cho Trương thành Thành. Mới có mười mấy hiệp đầu... Điền Nguyễn Hoa đã cảm thấy mệt mỏi vô cùng Hơi thở gấp rút Kỳ hạo lại sử dụng âm mưu Thành kiếm cổ hắn chuyên tìm sơ hở để tấn công Mục tiêu hoàn toàn nhắm vào quan Sơn Nguyệt Cũng lúc đó Điền Nguyễn qua đẩy được kỳ hạo ra xa Cũng lúc đó thì Trương Thanh Thanh phải dùng thân để che chở Bộ kỳ hạo thu kiếm về Vì hắn không thể tổn thương đến Trương thành thành Điện Nguyễn Hoa vừa lo chống đỡ vừa hỗn hãnh nói Trương Cụ Nương Tà sắp sửa chống đỡ không nổi rồi Trương Thanh Thanh cũng vô cùng lo lắng Nhưng không dám mở miệng nói gì Hiện giờ nàng đang dùng tay nhẹ nhàng xoa bóp cho quan sơn nguyệt Trương Dân Trúc vương mắt lên Nhìn động tác của Trương Thanh Thanh Lưu ảo Phu liên tiếp tấn công mười mấy chiêu Đều bị Điện Nguyễn qua cản được Không nén nổi giận dữ Lại song sát vào tấn công gấp rút Điện Nguyễn qua chỉ dùng tay áo để chống đỡ ngăn cản kiếm khí của lự ảo phụ đột nhiên hắn xoài tài thi triển kỳ Diệu nghe một tiếng xoẹt, tài áo của hắn đã bị rách nát bay đầy trời như một đàn bướm một cánh tài áo của điện Nguyễn qua vừa rách nát tạ Linh vẫn cũng vừa thấy xé nát nốt cây cánh tay còn kia và sau đó thì hai thanh kiếm đều đồng thời tấn công lên người của điệ Nguyễn qua Kỳ hạo nhân cơ hội này, đã ra chiêu nhầm tới Quang Sơn Nguyệt. Điện Nguyễn Hoa nhìn thấy, không thể tránh được, bèn nghiến răng nghiêng mình, lại đón lấy lưỡi kiếm của kỳ hạo, dùng thân thể của mình để che chở cho Quang Sơn Nguyệt. Tình hình trước mắt vô cùng nguy hiểm, nhưng một bóng người đã xong dèo tới. Đầu tiên là hất thanh kiếm của kỳ hạo dăng ra xa, sau đó là một tiếng khen rất lớn. Trần không tỏa ra những đóa hoa lửa chói mắt. Mọi người đều dừng tay ngưng trận đấu. Trong đám người đó đã có thêm một người nữa. Khi nãy thẩm quân lượng vừa kịp xong tới đánh văn thanh kiếm của kỳ hạo. Còn Tạ Linh Vận đang thừa thế công tới thì đã bị Lưu Áo Phu gạt ra. Tạ Linh Vận lên tiếng trước. Lưu Lão Đệ sao lại làm thế? Lưu Áo Phu đáp. kiến khí của Quỳnh đã giày lấy cả thành thành rồi. Tạ Linh Vận nói. Hai cô gái này một trước một sau Bảo vệ cho Quang Sơn Nguyệt ở giữa Muốn giết Quang Sơn Nguyệt Thì chắc chắn phải giết một trong số người của họ Lưu Ảo phù nói Thế thì huynh cứ nhầm cô kia mà xuất thủ đi tại dứt khoát không để cho huynh đã thương thành Thanh đâu Tổng quân lượng lập tức lên tiếng Nói bậy Ai dám làm tổn thương Điện Nguyễn qua ta phải hỏi mạng người đó trước Tài Linh giận hơi ngờ ngát hỏi Gã này đến từ đâu vậy Trương Dân Trúc miễn cười. cười Cũng giống như các người Chỉ muốn đối phó với Quang Sơn Nguyệt Thống quân lượng lớn tiếng Không sai Để giết Quang Sơn Nguyệt Ta có thể hy sinh bất kỳ thứ gì Nhưng các người không thể kéo Điện Nguyễn qua vào trong đó Trương Dân Trúc cười ha, ha Quá là hứng thú quá đi Ai cũng muốn giết thằng Quang Sơn Nguyệt Nhưng ai cũng sợ ném chuột giấu đồ <cười> Các người phải thường luận mới được đó nghe Ta lên giận lên tiếng nói Ta không có gì phải kiên nể cả Thế thì hai người này lui ra được rồi Trương Dân Trúc lát đầu Không được, làm như vậy Đừng nói là họ không đồng ý Kể cả ta cũng không có chịu đâu Vì trong đó có cả con gái của ta Nhưng dù sao chúng ta cũng phải tìm một hướng giải quyết đi Trương Thanh Thanh lên tiếng, đơn giản thôi Lưu Áo Phù cứ đấu dời thẩm quân lượng trước Sau khi hai người phân biệt được thắng thua Thì đủ biết ta già Điền Trang chủ ai sống ai chết chứ gì Lưu Ảo Phù chuẩn bị xuất thủ thật Nhưng Trương Dân Trúc đã hét lên Nói bậy, làm gì có chuyện quan đường như vậy Thẩm quân lượng cũng cười nhạt rồi nói Ta cũng không đồng ý làm như thế Cho dù ta giết được tên họ Lưu Thì lão già này cũng chưa chắc chịu hy sinh còn gái của lão Điện Nguyễn Hoa là lớn Hoàng Sơn Nguyệt gần chết rồi Sao các ngươi Lại không chịu buông tay cho chàng giữ được toàn thay chứ Các ngươi làm như vậy mà muốn gây hảo cảm hay sao Trương Dân Trúc cười khải <cười> Hắn thực sự sắp chết rồi ư Điện Nguyễn Hoa lại hỏi Độc trầm của ngươi chẳng lẽ còn có thuốc giải sao Trương Dân Trúc nói Độc trầm của ta thật sự không có cách giải cứu, nhưng các người quyết tử bảo vệ người sắp chết như thế lại khiến ta nổi dạ nghi ngờ. Hay là thế này đi, các người đặt hắn xuống, ta đảm bảo không tổn hại thi thể của hắn. Theo ta nghĩ thì hắn gần đứt hơi rồi, chờ đến khi hắn thật sự lìa trần thì ta đảm bảo cho thi hại của hắn được an toàn rời khỏi đây. Điền Nguyễn qua đang muốn phản đối, nhưng Trương Thanh Thanh lại nói ngay đảo về, yắt các người lùi xa một chút đi. Trương Vân Trúc đưa ánh mắt nhìn quanh một vòng. Lêu Bảo Phô và Tạ Linh Dẫn đã lùi bước. Điền Nguyễn Qua nhìn trừng trừng Thẩm Vân Lượng. Rồi họ thẩm cũng lùi lại. Trương Thành Thành đặt Quang Sơ Nguyệt xuống đất và kéo Điền Nguyễn Qua đi về một bên. Ánh mắt của mọi người đều chăm chú nhìn vào Quang Sơ Nguyệt đang nằm ở dưới đất. Tỳ đang giữa đền kể có trăng lưỡi liềm sáng mờ mờ nhưng cũng đủ thấy rõ tư thái của Quan Sơn Nguyệt, người nào cũng thân hoại tuyệt kỹ. Ánh trăng đủ tệ cho họ nhìn thấy rõ mọi điều cần biết. Khuôn mặt của Quan Sơn Nguyệt xanh mát dưới ánh trăng lạnh lẽo toàn thân bất động. Trong lúc trường thanh thanh thả Quan Sơn Nguyệt xuống đất, có thể dò quá vội vàng, khiến cho đôi bàn chân của chàng bị xoay ngược. Mỗi chân chạm vào nhà Gót chân hướng ra ngoài, đây đúng là một tư thế rất khó chịu. Mỗi người im lặng quan sát cả nửa canh vợ. Hoàng Sơn Nguyệt vẫn nằm yên trong tư thế đó. Trương Dân Trúc hình như không nhẫn nại được nữa. Hắn cất giọng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Xem ra hắn thật sự đứt hơi rồi. Âm Lệ Hoa lập tức kêu lên. Lão gia, không phải lão gia nói rằng họ có thể cứu sống hắn hay sao? Trương Dân Trúc nói nhỏ, ta vốn nghĩ như vậy, chỉ vì Thanh Thanh và Điền Nguyễn qua quá bình tĩnh trong sự việc này. Phản ứng của chúng khiến ta cảm thấy, chúng tin rằng có thể cứu hắn được. Trương Thanh Thanh thản nhiên nói, da da, theo da da thì bọn con phải biểu hiện như thế nào, chẳng lẽ phải khóc lóc gào thét lên hay sao? Trương Dân Trúc nói, điều đó thì không có cần. Nhưng hai người lại hoàn toàn không ra vẻ thương tiếc gì Thì cũng quá là khác thường À không tin được là hai người hoàn toàn không đau đớn khi hắn chết Điện Nguyễn Hoa nói lạnh nhạc Bi ai sầu khổ đến đâu thì cũng đến mức chết điến là cùng Tấm lầm của bọn ta đã chết cùng huynh ấy rồi Cần gì biểu hiện ở mặt ngoài nữa Bây giờ bọn ta mang huynh ấy đi có được chưa Trương Dân Trúc suy nghĩ hồi lâu rồi nói Được, đây là lần đầu tiên ta đã nhìn lầm Ta lên giận lập tức nói Lão già, lão già nhìn lầm hắn chết hay là nhìn lầm hắn chưa chết Ta đang muốn nghe ý kiến của lão già đó Trương Dân Trúc cười, <cười> Nãy giờ ta cũng cho rằng hắn không chết Nhưng hắn thật sự đã chết rồi Ta lên giận liền hỏi Lão già thật sự tình hắn đã chết hay sao Trương Dân Trúc gợt đầu Đúng vậy Trong mắt của người học y như ta Thì hắn thật sự đã chết rồi Người nhìn chân của hắn mà xem Người còn sống không thể nhẫn nhìn được lâu đến như vậy ta Linh giận cũng nhìn vào đôi bàn chân xoay ngược của quan Sơn Nguyệt Sau đó nói rằng Không sai Đây là tư thế rất khó chịu Nhưng lão gia cũng cần xem xét tỉ mỉ hơn Vừa vào một điểm này làm sao đủ chứng minh hắn đã chết chứ Trương Dân Trúc lát đầu Không cần đâu Ta nói hắn chết thì là hắn đã chết Tuyệt đối không có sai Ta Linh vẫn cười thành tiếng <cười> Vậy là phán đoán của lão già tuyệt đối chính xác Vì lão già là người tinh thâm y học Chỉ cần nhìn thấy bàn chân của một người đã biết chắc họ sống hay là chết Trương Dân Trúc trừng mắt Hình như ngươi đang nghi ngờ phán đón của ta có phải không? Ta Linh Vẫn cười. <cười> tại hạ không có dám, Lão gia tin rằng hắn đã chết thì tại hạ không có dám nghi ngờ gì nữa. Thần sát của Trương Dân Trúc hơi thay đổi. Không sai, ngươi nói có lý, Ở đây chỉ có một mình ta có thể từ từ thế đôi bàn chân của hắn mà phân định sống chết, Vậy cũng đáng hoài nghi. Ta Linh Vẫn lại cười lên. Cậu nói này của lão già không đúng, tối thiểu cũng có một người nữa. Trương Dân Trúc à một tiếng. Người nói là Thanh Thanh. Tạ Linh vẫn nói. y thuật của con gái lão già là được lão già đích thân truyền. Đương nhiên không có kém cỏi Cô ấy là người cuối cùng rời khỏi quan sơ nguyệt. Thế thì vô này không quá trùng hợp hay sao? Trương Thanh Thanh lạnh nhạc nói. Ngươi cho rằng ta cố ý sắp xếp từ thế như vậy để lừa các ngươi?" Ta lên giận nhúng dài nói. "Từ thế này chỉ có một mình Trương lão già hiểu, nhưng Trương lão già cho rằng hắn đã chết. Nó dù bọn ta có nghi ngờ cũng không có dám cãi lại phán đoán của lão già." Tường Thành Thành cười nhạt. "Ngươi thật là biết nói chuyện. Những lời nói của ngươi cũng có lý, và già giống tin tưởng vào phán đoán của mình." Phải nghe người nói câu này có thể làm ông ấy mất tự tin đó. Thần sát của Trương Dân Trúc thay đổi hả? Ta làm gì mà mất tự tin hả? Càng không thể gì những lời nói bừa bãi của hắn mà thay đổi phán bón của ta. Ta nói chết rồi là chết rồi. Tuyệt đối không cần kiểm tra nữa. Ta Linh giận mỉm cười nói. Đương nhiên điều này là đương nhiên. Nếu có ai nghi ngờ Hoàng Sơn Nguyệt chưa chết thì cũng là nghi ngờ y thuật của lão già không có anh Minh. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Trương Thanh Thanh cướp lời. Nếu Hoàng Sơn Nguyệt thật sự chưa chết thế thì y thuật của già già ta không đủ anh Minh. Lời nói này của ngươi có nghĩa gì hả? A Linh Vận xua tài nói. ta làm gì dám có ý này? A ta chỉ muốn nói lão già Từ tư thế của một người mà phán đoán được Người đó sống hay chết Đây chính là biểu hiện y thuật thầm sâu của lão già đó Trương Dân Trúc cười khang một tiếng Ta lên giận Ta phải đánh giá lại từ đầu khả năng của ngươi rồi Người quá nhiên Có thể nghĩ đến mức độ này Đủ thấy được tâm địa khác người của ngươi đó Ta lên giận không lưng cười nói Lão già quá khen rồi Nếu nói về âm mưu thì con gái của lão già mới thật sự làm cho người ta tháng phục đó Tôi thiểu cô nương ấy đã làm cho chuyện này trở thành sự thật Không để người khác có cơ hội phản biện gì được nữa Trương Thanh Thanh cười nha Không sai Gia già đã tuyên bố Hoàng Sơ Nguyệt đã chết Bây giờ ai có dám nói Hoàng Sơ Nguyệt chưa chết Nói như thế chính là bất kính đối với già già ta Ở đây có người nào dám không cùng kính với già già chứ?" Trường Vân Trúc cười ha hả. <cười> "Nếu có thì chỉ có người thôi, người sắp đặc khéo quá khiến ta nhìn không ra, đã phán đoán quá sớm về cái chết của hắn." Trường Tần Thành câu mày hỏi, "Già già nói vậy là sao?" Trường Vân Trúc miễn cười. cười. Nghĩa là lúc ta tuyên bố là hắn chết thì ngay lúc đó có thể hắn chừa chết." Trường Tần Thành nói giọng lạnh nhạt. Thế thì Gia Gia đã thiếu lòng tin về y thuật của chính mình rồi. Trương Dân Trúc vẫn mỉm cười. <cười> Đối với y thuật của bản thân mình ta không bao giờ thiếu tin tưởng. Nhưng ta nghi là thành tựu của người đã vượt hơn ta. Nên người mới lừa được ta trong vụ này. Trương Thành Thành vẫn cười lạnh lẽo. Y thuật của con thì không thể nào cao minh hơn Gia Gia. Nhưng có một người khác vượt hẳn Gia Gia đó Trương Dân Trúc ngẩn ra hỏi. Là ai? Ngón tay của Trương Thành Thanh chỉ vào tạ Linh giận Là hắn Tạ Linh giận không nén nổi Ngẩn ra rồi nói Trương cô nương Cô nương nói đùa hay sao vậy? Trương Thành Thanh trầm hẳn mặt xuống rồi nói Không có đùa chút nào đâu Không sai tư thế của Quang Sơn Nguyệt Do chính ta xếp đặt Vì ta biết chàng chết rồi Gia Gia nhìn thấy tư thế đó Cũng biết chàng chết rồi Nhưng người lại có bản lĩnh cứu sống người đã chết À Linh vẫn ngạc nhiên hỏi, cô nương nói vậy là sao hả? Trương thành Thành lên tiếng nói. Quý thính giả thần mến, bộ tiểu thuyết sa mạc nhất hùng phần thứ 69 tác giả từ mã Tử Yên đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần 70 trong chương trình kế tiếp. Chương vũ sinh tạm biệt.